Chào các bạn. Sau một vài ngày nghỉ Tết, hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Canh Tý, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những tiểu thuyết trinh thám hình sự ly kỳ và hấp dẫn của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie. Mở đầu cho năm mới, chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện Dây phút lỡ lầm, gồm 6 chương với sự tham gia của thẩm tử Lưng Danh, Hawkwin Pagode. Như thường lệ, chúng tôi sẽ phát đều đặn vào khung giờ chiều. Các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, động viên và khích lệ của các bạn. Các bạn là những người đam mê thể loại truyện trinh thám, cũng có bạn muốn trở thành đối tác của YouTube, nhưng tất cả các bạn đều đã view một cách tập trung, các bạn đã comment một cách chân tình, có văn hóa và rất tế nhị. Đồng thời, các bạn đã subscribe một cách nghiêm túc. Và những điều đó chắc chắn sẽ không vi phạm những quy định của YouTube và sẽ đưa chúng ta đến thành công. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Ray Foot Lỡ Lầm Tiểu thuyết trinh thám hình sự của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Chương 1 Lily vuốt ve đôi găng tay đặt trên đùi một cách chăm chú quá đáng. Người ta có thể nhận thấy cô ta đang bị xúc động mạnh. Cô liếc nhanh nhìn người đàn ông ngồi trong chiếc ghế bành lớn. Cô đã nghe nói đến ông Poirot Viên thẩm tử nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy ông ta bằng xương bằng thịt. Vẻ ngoài khôi hài gần như là lỗ lăng của ông không phù hợp tí nào với ý nghĩ mà cô đã có về ông ta. Làm sao mà người đàn ông bé nhỏ ngộ nghĩnh có cái đầu hình quả trứng và bộ râu rậm rạp này lại có thể làm nên những điều phi thường mà người ta gán cho ông ta như vậy? Ngay cả việc ông vừa nghe cô nói, vừa chơi những khối vuông nhỏ bằng gỗ đủ màu một cách say mê, cũng làm cô ngạc nhiên về tính khí trẻ con bất thường của ông. Cô bỗng ngừng bật và ông lập tức ngẩng đầu lên. "Cô nói tiếp đi thưa cô. Cô đừng cho rằng tôi lơ đãng, tôi vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện của cô đấy." Ông quay lại với trò chơi của mình. Trong khi cô tiếp tục kể câu chuyện về một hàm kịch bằng giọng bình thẳng đến độ tưởng như cô chẳng còn chút nhân tâm nào nữa. Cuối cùng, cô nói, tôi hy vọng đã trình bày tất cả với ông một cách rõ ràng. Hoa gót gật đầu tán thành, dài những khối vuông bằng gỗ trên khắp mặt bàn, rồi nhỏm người dậy trong chiếc ghế bành. Những ngón tay đang chéo vào nhau, ông tóm tắt lại. Ngày hôm nay, Ruben đã bị giết chết cách đây 10 ngày. Hôm thứ tư, nghĩa là hôm kia, cảnh sát bắt giữ người cháu của ông là Leverson, chứng cỡ buộc tội anh ta như sau. Nhưng cô hãy đính chính nếu như tôi nói sai nhé. Cách đây 10 ngày, vào đêm, xảy ra vụ án. Anh Leverson về nhà rất khuya. Anh đã mở cửa bằng chìa khóa riêng của mình. Lúc đó, ngày 20. Ruben vẫn còn thức làm việc một mình trong căn phòng bên tháp mà ông gọi là thánh đường của mình. Ông đang ngồi viết ở bàn giấy. Anh hầu phòng ở tầng dưới, ngay dưới phòng ông, đã nghe thấy tiếng leo vồ sần cãi nhau với ông cậu. Một tiếng mạnh như tiếng ghế đổ, tiếp theo là một tiếng kêu tắc nghẽn chmứt rứt của cãi vã. Lo âu và hoảng hốt, anh hầu phòng định lên xem chuyện gì xảy ra. Nhưng vài giây sau thì nghe thấy tiếng động, ra vôi sơn rời căn phòng bên tháp huyết rõ đi ra. Thấy thế, ông yên trí không còn quan tâm đến những điều vừa nghe thấy nữa. Tuy vậy, sáng hôm sau, một cô hầu phòng đã thấy xác ngài Reuben bên cạnh bàn giấy, ông ta bị đánh vào đầu bằng một vật nặng. Tôi nghĩ rằng thoạt tiên anh hầu phòng chả nói gì với cảnh sát cả. Theo tôi thì điều đó cũng tự nhiên thôi. Thế cô có nghĩ như thế không? Câu hỏi đó khiến Lily giật mình. Cô nói, xin lỗi. Trong một vụ như thế này, người ta thường tìm những điều gì đó có nhân tính. Nghe cô trình bày thì thật là đặc sắc, giản dị. Tôi có cảm giác rằng các diễn viên trong vở bi kịch này chỉ là những người máy, những con dối mà thôi. Còn tôi, tôi luôn luôn tìm hiểu tính cách của con người và tôi tự nhủ rằng cái anh hầu phòng chính đó thế anh ta tên là gì nhỉ Anh ta tên là Pason À phải rồi cái anh Pason ấy bắt buộc phải có những tính chất của những người hầu phòng anh ta rất ngại cảnh sát và chỉ khai với họ những điều tối thiểu mà thôi Hơn nữa anh ta sẽ tránh nói bất cứ điều gì có vẻ như buộc tội một người nào đó trong gia đình một tên trộm phải rồi Đó là một ý kiến hay và anh ta sẽ bám giữ lấy nó. Cô có biết sự trung thành của đám gia nhân có thể dẫn đến đâu không? Đó là một việc đang nghiên cứu đấy. Poirot có vẻ phấn khởi, ông ngả người trên tựa ghế rồi nói tiếp. Trong khi trà đãi, mọi người trong nhà, đàn ông cũng như đàn bà, kể cả ông Leverson đều đã khai những điều mình biết về vụ án ông Reuben. Theo lời ông Leverson, thì ông về rất muộn và đi ngủ ngay không gặp ông cậu. Đó là ông ta khai. Và không ai nghi ngờ gì cả. Dĩ nhiên, trừ Parson và gốt trầm ngâm, chính vào lúc đó thì xuất hiện một viên thanh tra của Sở Cảnh sát Scotland, thanh tra Miller phải không? Tôi biết ông ta. Tôi đã gặp ông ta hai lần. Đó là tuyết người lanh lợi, rất hay soi mói. Win thẩm tử khôn lanh ấy thấy ngay điều mà cảnh sát địa phương không thấy. Đó là Paterson đang có điều gì bất ổn trong lòng. Chắc hẳn anh ta biết điều gì đó mà đã không khai. Müller đã nhanh chóng làm cho Paterson khai ra, rõ ràng rằng lúc đó không một kẻ lạ mặt nào có thể đột nhập được vào nhà, do đó cần phải tìm kẻ giết người ngay ở trong nhà. Paterson hốt hoảng, khổ sở đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi người ta moi được những điều mà anh ta còn giữ kín chưa nói ra được. Thanh tra Miller đã nghe pastor khai báo, đặt câu hỏi thực hiện cuộc điều tra riêng và xây dựng lời buộc tội thật vững chắc. Trong căn phòng bên tháp, người ta tìm thấy những dấu vân tay máu của Lawson trên chiếc tủ sắt. Một cô hầu phòng khai với viên thanh tra rằng Khi dọn phòng của ông Leverson buổi sáng sau hôm xảy ra vụ án, cô đã đem đổ một thau nước có pha lẫn máu. Leverson giải thích cho cô rằng anh bị đứt tay, nhưng vết đứt đó hầu như trả thấy rõ gì cả. Tay áo sơ mi anh ta mặc đã được giặt sạch nên không thấy dấu vết gì, nhưng bên trong một cánh tay áo vest của anh, người ta tìm thấy vết máu. Anh ta rất túng tiền, Và sẽ được thưa hưởng một món gia tài lớn sau khi Ngài Riêu Ben chết. Tất cả những điều đó nghe ra rất có sức chốt phục. Thưa cô, thế mà cô lại còn đến tìm tôi. Lily nhún vai. Như tôi đã nói với ông, ông Paul Goddard, chính phu nhân Riêu Ben sai tôi đến đây. Thế tự cô thì cô sẽ không đến sao? Người đàn ông bỉ. Nhỏ nhắn nhìn thẳng vào mắt cô ta, cô ta vẫn im lặng. "Vậy cô không trả lời câu hỏi của tôi ư?" Lily lại vứt đôi găng tay của mình. "Tôi rất khó trả lời. Tôi muốn giữ sự trung thực đối với phu nhân Reuben. Tôi chỉ là người giúp việc được trả công thôi, nhưng bà ta coi tôi như một đứa con chứ không phải là một người làm công. Bà ta luôn luôn đối xử tốt với tôi." Tôi không muốn phê phán hành động của bà ấy, hoặc là gây cho ông một thành kiến nào đó có thể làm ông không quan tâm đến việc này. Nhà thám tử tài ba hài lòng và quả quyết nói. Và gốt này không bao giờ bị chi phối bởi các thành kiến. Tôi nghĩ rằng cô thấy phu nhân Greuben hơi lạ. Hãy nhận đi nào. Tôi thấy hành động của bà ấy thật phi lý. Thế cô nghĩ thế à? Tôi không muốn phê phán gì phu nhân Greuben cả. Tôi hiểu, tôi hiểu, bà cố nói và đưa mắt khuyến khích cô gái nói tiếp. Bà ấy là một con người tuyệt diệu, cực kỳ tốt, nhưng bà ta không biết nói thế nào đây. Bà ta không hiểu biết nhiều. Chắc ông cũng biết trước kia bà ấy là một nữ diễn viên. Bà ấy thấm nhuần đủ mọi thứ thành kiến dị đoan và khi bà đã nói điều gì thì không làm sao tranh cãi cho bà ta hiểu được thế là sai và ta còn không thèm nghe ai nói gì nữa. Ông thanh tra đã không được khéo léo đối với bà ấy cho lắm. Ông ta đã làm cho bà phát bực lên, bà quả quyết rằng thật là ngu xuẩn mới đi nghi ngờ anh Leverson, rằng cảnh sát thường mắc những sai lầm như thế, và anh chàng Leverson đáng yêu không thể nào là thủ phạm được. Thế mà ta có chứng cứ nào để minh oan cho Leverson không? Không có gì cả. Tôi đã nhắc đi nhắc lại với bà ấy rằng, đến gặp ông với một lời khẳng định như thế mà không có gì để giải thích thì thật là vô ích. Cô đã nói như thế với bà ấy. Thật là lý thú đấy. Bằng một cái liếc mắt nhanh và gốt chụp hình người đối thoại với mình, bộ đồ màu đen cắt rất khéo, có tên hiệu may ở cổ áo, chiếc nón nhỏ màu đen rất vừa vặn. Ông để ý đến vẻ thanh lịch của cô, đến khuôn mặt xinh xắn với chiếc cằm hơi nhọn, đến cặp mắt xanh với đôi hàng mi dài. Ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng thay đổi. Bây giờ, ông lại quan tâm đến cô gái trẻ này nhiều hơn là đến vụ việc đã đưa cô ta đến đây gặp ông. Ông nói: "Thưa cô, tôi sẵn sàng tin rằng phu nhân Reuben quá xúc động và không được hoàn toàn tỉnh táo." Lily ra dấu tán thành. Đúng vậy, như tôi đã nói với ông, bà ấy rất tốt bụng nhưng không thể nào làm cho bà ấy nhìn sự việc dưới một góc độ logic được. Có lẽ bà ấy đặc biệt nghi ngờ một người nào đó. Lily kêu lên, "Quả là như vậy. Bà ấy có ác cảm với viên thư ký đáng thương của ngài Ruben và cho rằng chính anh ta là kẻ giết người, mặc dù anh Âu ven đáng thương ấy không thể nào gây ra vụ án được, và điều đó đã được chứng minh một cách tuyệt đối. Thế bà ấy không có lý do gì để vượt tội anh ta sao? Lily vui vẻ khinh thường, chả có lý do gì cả, nhưng bà ta cho rằng chỉ có linh tính là đáng kể thôi. Bò gốc mỉm cười nói, còn cô thì cô lại không tin vào linh tính. Đối với tôi thì đó chỉ là chuyện nhạp nhí. Qua gốt, nhỏ người dậy trong chiếc ghế bành, ông khẽ nói, ôi phụ nữ, họ tự hào cho rằng linh tính là một thứ vũ khí đặc biệt mà Thượng Đế ban cho họ, nhưng trong 10 lần thì 9 lần linh tính làm cho họ lạc hướng. Tôi biết, quả là không thể nào làm cho bà ta hiểu được lẽ phải, và do đó cô, người rất biết phải trái và kín đáo, đã đến tìm tôi theo lời bái dặn. Và cho tôi biết sự việc Lily bỗng ngẩn đầu lên Ngạc nhiên bởi giọng nói của Pháp Cốt Cô nói Xin lỗi ông Tôi đã làm mất nhiều trì giờ quý máu của ông rồi Cô cứ nói quá thưa cô Nhưng quả thực là lúc này Tôi có rất nhiều việc quan trọng phải lo Cô đứng lên Tôi cũng e rằng như thế Tôi sẽ nói lại với phu nhân Riu Ben Nhưng thay vì đứng lên Quá gốt ngồi bình thẳng trong chiếc ghế vành của mình, nhìn thẳng vào mặt cô gái. Cô vội đến thế sao? Hãy nán lại một lát nữa thôi cô. Lily đỏ mặt ngồi xuống, rõ ràng là miễn cưỡng. Thưa cô, cô là người nhanh nhẹn và quả quyết. Hãy tha thứ trong một ông già như tôi, suy nghĩ và hành động chậm chạp. Cô đã hiểu lầm những ý định của tôi. Tôi chưa bao giờ bảo rằng tôi sẽ không đến gặp phu nhân Ryubeng cả. Thế ra, ông sẽ đến ư? Cô ta nói lên điều đó một cách e ngại, mắt rán trên tấm thảm mà không biết rằng ba gốt đang chăm chú quan sát cô. Cô hãy nói với phụ nhân Ruben rằng tôi sẵn sàng phục vụ ba. Tôi sẽ đến bến nghỉ. Có đúng tên của khu ấy như thế không? Vào chiều nay. Ông đứng lên và Lily cũng đứng lên theo. Tôi sẽ nói với ba ấy. Ông thật là tử tế. Ông qua gót ạ. Tuy vậy, tôi vẫn e rằng ông sẽ lao vào một cuộc phiêu lưu viển vong. Rất có thể là như vậy. Nhưng biết đâu đấy? Hết sức lịch sự, ông tiễn khách đến tận cửa, rồi từ từ quay lại phòng làm việc, ngồi vào ghế, chiên chán hẳn lên một vết nhăn sâu. Ông cứ ngồi yên như thế, chìm trong những suy nghĩ một lúc rồi mới mở cửa gọi người giúp việc. Anh George! Tốt bụng ơi, hãy chuẩn bị một chiếc vali nhỏ cho tôi. Chiều nay tôi đi về miền quê. Vâng, thưa ông. Giọc đúng là tuyết người anh cao và gầy như một cái đinh, luôn luôn lạnh lùng. Anh thấy đấy, anh Giọc ạ, thái độ của cô gái đó thật là hiện tượng lý thú nhất đấy. Đặc biệt là cô ta lại thông minh, vào gốt nói và ngả người trong chiếc cái bành châm đứa thuốc. Yêu cầu người ta làm một việc. Rồi lại xúi người ta đừng làm. Đó là cách sửa sự tế nhị, rất tinh tế. Cô ta thật khôn khéo, rất khôn khéo nữa là đằng khác. Nhưng Quang Hốt còn khôn khéo hơn kia. Thưa ông vậy ư? Bảo cô tiếp. Cô ta không nghĩ đến viên thư ký đâu. Lời buộc tội của phu nhân Ryuban đối với anh ta, cô không quan tâm. Nhưng cô cũng không muốn ai xíu vào vụ này. Thế thì chính tôi, tôi sẽ xíu vào... Tôi sẽ đánh thức tất cả những con mèo đang ngủ yên dậy. Ở bến nghỉ đã giẽn ra một thảm kịch khiến tôi chú ý. Cô gái tỏ ra thông minh nhưng không phải đã hoàn toàn đâu. Tôi đang tự hỏi sẽ tìm thấy cái gì ở đó. Một sự im lặng nặng nề sau nhận xét đó. Giọt chân thủ hỏi một việc trước mắt. Có cần xếp đồ lớn vào vali không thưa ông? Bà cô nhìn anh với vẻ mơ màng nói. Anh Rốt ạ, anh luôn luôn tập trung vào công việc của anh. Anh thật quá chu đáo với tôi.